em gọi cho anh và anh gọi cho em cũng chỉ nói những chủ đề ấy, trong khi kết quả đều giống nhau sao? Cô gái ấy tức sận bỏ đi lại còn nói anh trước mặt ông nội, Thẩm Quân Tắc nhíu mày, thầm nói: "Con gái thật phiền phức. Cậu em trai Thẩm Quân Kiệt thường ngày nói anh là tạc đá, cạo chọc đầu là có thể xuất gia làm hòa thượng." Thẩm Quân Tắc không bận tâm đến điều đó, vẫn sống cuộc đời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 Ất chứa sự yêu chiều Nói xong ngay cả bản thân anh Cũng thấy sức sở Thập quân tắc vốn không thấy say Ngồi trên xe ngủ một lúc Sau khi về đến nhà Lại thấy đau đầu khó chịu Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ Phương giao dân nghĩa khí Nghiến rằng dìu thập quân tắc cao lớn vào phòng ngủ Cởi say đặt anh xuống giường Thập quân tắc chỉ thấy đầu đau như bú bổ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 sơ tay xa lại không thể chạm được vào khuôn mặt của cô. Công nước trên đầu sưưởng đãnguội lạnh, thập quân tắc nhníu mày, cầm công nước uống một ngụp bị nước lạnh kích thích, đồng óc anh càng tỉnh táo hơn. giấc mơ tr chồng lúc nãy hình ảnh lặp đi lặp lại trước mắt đều là cái bóng của cô. Anh biết cái bóng ấy đã sớm khắc sâu trong trái tim mình từ lúc nào không hay. Vì thế,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 Đun lại nổi cháo đã khê tối qua đặt trên bàn Quả nhiên tiêu tinh đã mắc lừa Hai Cô nàng mềm lòng Lại ngây thơ thật là sẽ lừa Kỷ quyên vừa than thở Vừa chạy vào phòng Làm việc đối chiếu lại tài liệu sát tòa Chẳng bao lâu sau đã người thấy mùi thức ăn hấp dẫn Bay ra từ nhà bếp Giọng nói của tiêu tinh Cũng vang lên bên tai Tiêu quyên ăn cơm thôi Tao nấu xong rồi tốc độ thật là nhanh, tay chân thật nhanh nhẹn. Kỷ không kìm được lại thốt lên. Thật ra, Tiêu Tình có rất nhiều ưu điểm, nấu ăn ngon, lại sinh sản, ai lấy được cô cũng rất tốt, chỉ ít cũng không lo đói bụng, còn về cái tính khí, động một tí là bùng phát, ngang ngạnh nhưng mềm lòng, chỉ cần nhẫn nhịn một chút là được. Suy cho cùng, con mèo sù lông và hổ cái hung dữ. mặc dù